Hôm nay có một câu chuyện Đó là một lời cảnh tỉnh về luật nhân quả Qua cuộc đời của cô Sáu Một người phụ nữ ác tâm Và tội lỗi trong quá khứ Mà phải gánh chịu một chuỗi bi kịch đau đớn suốt cuộc đời Chào mừng quý bà con đã quay trở lại Với những chuyện ly kỳ Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh Bữa nay là buổi kể chuyện 587 Lá thơ này gửi về từ bạn Ly Bạn là người lần trước đồng hành chúng ta trong buổi kể chuyện thứ 546 Bỏ quên thiên linh cái đó Bà con nào chưa nghe Có thể tìm nghe lại Bữa nay bạn tiếp tục gửi về Cái câu chuyện cho kinh à, Xảy ra trong dòng họ của bạn Nói tiếp cái câu chuyện trước Bạn cũng xin phép Giấu địa chỉ cụ thể Cũng như tên của người Thân liên quan trong câu chuyện Mong là bà con mình thông cảm cho Ở cái câu chuyện trước Bác ba là con của ông bà Năm Ông Năm Chồng của bà Năm tên là Tướng, là học trò của ông Sơn. Thì ông bà Năm có tất cả 11 người con, nhưng mà chỉ có một người con gái là cô thứ Sáu. Và cái nội dung câu chuyện bữa nay chúng ta kể về cô Sáu này. Phải nói là cô Sáu rất là đẹp, nhưng cô bị một cái khuyết điểm nhạy cảm là chỉ có một bên ngực thôi cô bị bệnh từ nhỏ phải cắt bỏ một cái bên ngực đi nhưng mà không làm cho cô mất đi cái vẻ đẹp của mình. Ngược lại cô còn rất là đào hoa. Thứ nhất là gương mặt dáng dốc rất là đẹp. Thứ hai là gia đình có tiền. Với lại cô nói chuyện ngọt, còn khéo cuốn hút người khác phái khi chỉ cái lần đầu tiếp xúc thôi. Tuy nhiên là tính tình của cô lại cực kỳ tệ. Là con gái rượu trong nhà Cô được cưng chiều từ nhỏ Nên những người chị dâu Hay là em dâu trong nhà mệt mỏi với cô Sáu này lắm Bởi vì lúc nào cũng được cưng chiều Cho nên cô hay gây khó dễ cho người khác Rồi hay tọc mạch chuyện vợ chồng của mấy anh em trong nhà Người ta về làm dâu Gặp cha mẹ chồng khó thì là cái chuyện thường Đằng này cha mẹ chồng không khó Mà chị chồng em chồng khó mới ghê. Rồi, cô Sáu rất là thích đi chơi với mua sắm quần áo. Nhà ở dưới quê vậy chứ mà, một bữa bà thai tới năm sáu bộ đồ là chuyện bình thường. Thai xong quăng ra đó cho mấy bà con dâu đem đi giặt. Mà bà quá đáng tới nỗi là bắt mấy chị em dâu giặt luôn đồ dơ cho mình mỗi khi tới tháng. Thì cái chuyện này nó khá là tế nhị đi Có thể nhiều bà con sẽ biết cái chuyện này Là cái thời đó dưới quê Đợn bà con gái mỗi khi tới kỳ Thì làm gì có được mấy cái đồ dùng hỗ trợ như bây giờ Họ xài giải lót Xong là giặt sạch để mà sử dụng lại Mấy cái đó mỗi khi tới tới kỳ Là bà bắt người này người kia giặt cho sạch Không sạch bà chửi rủa làm trận làm thượng Rồi khi bác ba gái về làm dâu thì cũng bị bả sai như thường. Mỗi lần cô Sáu tới tháng là bác ba gái đem đồ của cô để ra ngoài để giặt riêng. Bà con thử nghĩ đi, giặt đồ phải dò tay. Bác ba cũng gớm nên bác bỏ đồ vô thao xong rồi lấy chân đạp. Vậy đó mà xui cho bác là khi làm như vậy thì cô Sáu thấy. Mới cầm cây chổi trà để bên hông nhà ra Mà đánh bác ba gái Vừa đánh vừa chửi là đồ con quỷ cái Mày ghét tao Nhưng mà mày không làm được gì tao Mày mới nhảy lên chà đạp quần áo tao như vậy Cho bỏ ghét phải không Bác ba gái giải thích là không phải vậy đâu cô Tại độ của cô dính máu khô Tôi ghê tôi mới lấy chân đạp cho nó sạch Mấy cái vết máu khô đó Rồi một lát tôi mới lấy ra tôi dò tay lại Tưởng đâu giải thích vậy xong cô bỏ qua cho bác. Nhưng mà không. Chạy lại bưng cái thau nước đang giặt á. Đổ lên đầu bác ba gái. Trời đất ơi, nếu mà nước giặt đồ bình thường là nó đã dơ cỡ nào rồi. Trong khi cái này là nước giặt ba cái đồ đó, bà úp hết lên đầu bác ba gái. Không có lời nào mà diễn tả được cái lúc đó. Xong bà liền cái thau bà bỏ đi một nước. Bác ba gái thì ngồi đó khóc, tức nghẹn hỏng, không có nói được tiếng nào. Rồi vẫn chưa hết cái sự ngang ngược của cô Sáu đâu. Sau cái lần đó, bà kim bác ba gái luôn. Bà đặt điều chia rẽ tình cảm vợ chồng bác ba. Lúc đó bác ba gái đang mang bộ tháng thứ thứ năm rồi. Ai nhìn vô cũng thấy cái bụng bự. Do mang thai nên bác thèm đủ thứ, thì lần đó bác thèm bắp Hồi xưa người ta hay chèo ghe bán đồ món Tạp quá trái cây này kia Khi họ chèo tới đâu Họ rau tới đó Thời đó bấp rẻ lắm Chỉ có hai một chục Bác ba nghe rau mới chạy xuống Kêu ghe tấp vô bờ để mua Cái lúc mua xong tính tiền Ông chủ ghe thấy bác ba có bầu Nên ổng tặng thêm cho năm trái Kêu ăn có sức cho em bé khỏe mạnh Thì bác ba gái mới từ chối Kêu nói thôi chú bán cực khổ quá à, sao nở lấy giày được nói dứt lời là ổng thải năm trái bắp lên bờ luôn rồi bác mới móc thêm tiền ra đưa cho ông chủ ghe ông kia không chịu cứ đẩy qua đẩy lại bà cô sáu thấy được do bà nội này núp ở sau hàng bông bụp từ lúc nào mà thấy hết mọi chuyện từ nãy tới giờ chiều đó bác ba trai đi làm về cô Sáu mới dựng chuyện kể lại cho anh trai mình nghe là chính mắt em thấy rõ ràng là chị ba nắm tay nắm chân thằng cha bán bắp xong rồi bả móc thêm tiền bả cho thằng chả nữa bả còn nhồi nhét thêm vô đầu bác ba trai là anh bị vợ qua mặt rồi lén lúc mà anh không có ở nhà đó bả tàn tiệu với ông bán bắp coi chừng cái bậu trong bụng bả không phải của anh đâu Chứ em còn nghe chả nói lấy nhiều bắp ăn cho em bé khỏe mạnh nữa. Xui là tối bữa đó bác ba trai đi làm về có nhậu. Xỉn rồi. Còn nghe chính miệng em gái mình kể lại như vậy. Không có suy nghĩ gì hết. Ông đi ra nhà sau kiếm vợ để mà hỏi cho ra lẽ. Khi tìm gặp vợ, mới thấy bác ba gái đang ngồi luộc bắp. Nhìn đóng bắp cái là máu dồn lên tới não. Ông giận đùng đùng lên, không nói một lời. Nhào vô nắm đầu bác gái mà tán tới tấp luôn. Cũng may ông xỉn ông loạn troạn, nên bác gái mới dùng ra được, rồi bỏ chạy. Ông rượt theo tới ao cá vô, thì bị ông chụp được cái búi tóc của bác gái, ông giật mạnh lại. Xong rồi lôi bác lại ao cá mà dìm bác xuống dưới đó. đó. Ông tàn ác chưa từng có luôn. Vừa nắm đầu vợ dìm xuống Vừa chửi lại Má mày Không có tao ở nhà Mày tăng tiểu với thằng bán bắp ha Rồi lấy tiền của tao đem cung phụng cho nó Trời ơi lúc đó thì bác gái mới biết ra là ổng ghen với cha nội bán bắp Bác tức quá bác dùng dậy đánh lại ổng luôn Mà phụ nữ đang mang bầu làm sao làm lại ổng Bác mới la làng lên Mọi người trong nhà nghe mới chạy ra Thấy ổng đang dìm bác ở dưới ao Thì lúc này ông Tứ mới la lớn lên Vợ thằng ba Mày lòn tay bóp chết mẹ nó cho tao Đánh không lại thì mày cắn Mày cấu xé Bóp được cái gì mày bóp cho tao Thì bác gái nghe cha chồng mình kêu vậy mới lấy hết sức bình sinh mà cấu xé Mà ngắt ổng Bóp luôn cái chỗ đó của ổng Tại ông túm đầu bả mà trong khi cái đầu úp xuống ngang với cái bộ ấm chén của ông luôn mà. Ông bị đau quá mới xô bác gái ra. Xong rồi ráng lết lên bờ. Rồi cái nằm tại chỗ thở hơi lên. Mọi người e ạch lôi hai vợ chồng vô nhà. Chờ bác gái tắm rửa xong mới ra nói chuyện. Ông Tứ mới hỏi sự tình ra sao. Thì mới lòi ra là bà cô Sáu này đặt điều Trời ơi ông Tứ ông đè bà cô Sáu ra Ông đập cho một trận nhừ tử Cho chừa cái tội ác mồm ác miệng Ông lấy mấy cây rồi ông chập lại Ông bắt nằm xuống giạc ông đánh Tới nỗi bà Năm phải đứng ra xin cho con gái Xong rồi lôi vô nhà đắp muối hột Sau cái trận đó bà không có dám đặt điều về bắt ba gái nữa Mà chuyển sang mấy chị em dâu khác Tới khi bà cô Sáu có chồng Mọi chuyện nó mới yên ổn phần nào Nhưng yên ổn trong gia đình thôi Còn riêng bà thì không có yên chút nào hết đó. Là từ khi cô có chồng Thì cô bị gia đình chồng đối xử tệ bạc Y như cái cách cô đối xử mấy chị em dâu trong nhà mình vậy đó Lấy nhau một thời gian Chịu không nổi Mới chạy về xin ông Tứ một cái nền nhà để mà cất lên cho hai vợ chồng ở rồi sinh con thì ông mới cho một cái nền cho hai vợ chồng dựng nhà lên khi nhà cửa hoàn tất mấy tháng sau cô sinh em bé mà ta nói sinh khó vô cùng phải chạy trật lắm mới sinh được một bé trai nhưng nó lại không có xương bà con nghe không có lộn đâu nó sinh ra không có xương tay chân mình mẩy nó như con dung đất vậy đó mềm nhũn sinh ra được vài tiếng là nó mất rồi trôi qua một năm sau cô lại có thai thời gian đó thiết bị y tế không có tiên tiến hiện đại như bây giờ chủ yếu là mấy bà mụ giường đỡ đẻ thôi lần này cô lại sinh ra một bé trai nhưng em bé bị dị tật từ khi lọt lòng mẹ à, không có hai cánh tay Còn về sắc mặt, thì cái lúc nào cũng, nói chung là lúc trắng, lúc xanh. Có khi chuyển qua màu đen, rồi tím tái, nhìn thấy ghê lắm. Sinh được vài bữa sau, nó lại chết. Khi con chết, gia đình cũng đem chôn cất đàng hoàng. Mà vợ chồng cô Sáu cũng ham con lắm. Nên là chết đứa này, hai vợ chồng kiếm đứa khác. Tiếp tục sinh đứa thứ ba. Lần này em bé sinh ra lại bị dị tật không có hai cái chân Sinh ra không có chịu khóc nhưng cặp mắt lúc nào cũng trợn lên trắng bóc. Được chưa đầy ba bữa là nó lại chết trên tay mẹ nó khi đang bú. Đang bú bình thường vậy tự nhiên cái mặt mũi tím tái xong ở lên mấy tiếng rồi cái liệm dần dần dần dần tắt thở luôn. Gia đình đau buồn lắm ông tứ thấy có điểm không tốt rồi lúc quấn xác cháu á ổng mới lấy mực đỏ cái loại mà chuyên vẽ bùa rồi chấm lên trên trán đó xong mới đem chôn chắc là bà con biết vụ gì phải không sợ con ranh con lộn qua một thời gian sau cô sáu lại tiếp tục sinh em bé lần này đẻ ra đứa con gái ta nói nó bụ bẩm dễ thương vô cùng nhưng Trên trán nó có một cái vết bớt màu đỏ đậm luôn. Ngay cái chỗ cái vết bớt lõm vô trong. Mình tưởng tượng như là cái trán của nó quyết vô một lõm bự gần bằng cái ngón tay, cái lóng tay. Nuôi hơn một tuần sau, thì sáng bữa đó vợ chồng cô Sáu ngủ dậy, phát hiện con mình chết rồi. Không biết chết từ khi nào mà người nó tím ngắt luôn, lạnh tanh rồi. Gia đình đau buồn biết là bao nhiêu Bi kịch lần thứ tư Rồi cũng đem đi chôn cất Rồi bà lại tiếp tục mang thai nha Cho tới lúc sinh Hạ sinh xong Là bà mũ muốn bỏ chạy luôn Vừa chạy vừa thề với lòng Là thôi từ nay bỏ nghề luôn Em bé sinh ra người đỏ hỏng Không biết thai trong bụng nó nằm sao đó Mà cái lúc lôi ra Người nhà phát hiện cái cuốn rốn nó dài thon Và đang nằm ở trong miệng của em bé Và đầu nó vẫn có cái bớt đỏ cũng lõm vô trong Đặc biệt hơn nữa là nó không hề có tai chân Trời ơi ai thấy xong thiếu điều muốn xỉu Còn mặt bà cô Sáo hả? Tỉnh như Sáo Gặp người khác chắc người ta lên máu sản hậu rồi Em bé vừa sinh ra chưa được hai tiếng lại chết. Tất cả em bé con của cô Sáu lúc đó sinh ra không sống quá mười bữa là chết. Mặc dù gia đình làm mọi cách rồi đó cũng không giữ nỗi mạng sống cho nó. Ông Tứ lúc đó ông mới khẳng định là con ranh con lộn rồi. Ngày xưa ông là thầy Pháp. Tuy thời điểm đó tuổi đã cao không còn làm nghề nữa nhưng ông cố hết sức của ông cùng với gia đình. Lập một cái bàn cúng lớn, cầu xin cho cô Sáu được mẹ tròn con vuông rồi gia đình sẽ trả lễ sau. Lần đó ông lập bàn cúng lớn lắm, có một con heo quay bự chảng luôn, kèm hai con gà luộc, dịch luộc, rồi xôi chè bánh trái. Ông thắp nhang khấn một hồi lâu thiệt lâu, bắt vợ chồng cô Sáu ra ngồi trước sân nhà chỗ mà ông cúng đó, quỳ lại khấn giái ở đó. Mọi người thấy ông vẽ bốn lá bùa Cho vô bốn cái hũ sành nhỏ Kêu mấy người con đem chôn bốn góc nhà cô Sáu Xong rồi ông đốt thêm một tấm nữa Pha với mực đỏ Lấy cọ được cắt từ tóc của cô Sáu nha Là cái cọ được làm từ tóc của cô Sáu đó Vẽ lên trên bụng của cô Ông vẽ cẩn thận lắm Một lát sau hả Ai nấy đều thấy miệng của ông rỉ máu ra từ từ Cho tới khi vẽ xong một cái là ông lật ngang luôn phun ra một hỏng máu luôn Ông nói chứ từ lâu không có còn làm thầy nữa Nhưng lần này quyết tâm dùng hết sức lực còn lại Dùng thuật của ông để mà trấn yểm hồn con ranh con lộn Chỉ mong mấy dòng di không có nhập vô người cô sáo Mà hành xác rồi đầu thai lên lại nữa Và cũng từ sau cái lần làm phép đó mà sức khỏe của ông yếu dần luôn Rồi nằm một chỗ luôn Thì lần này cô Sáu mang bầu lần thứ 6 Sinh ra một đứa con trai nữa Em bé không chết Nhưng nó bị đau đầu óc nó không có phát triển Khi nó được 2 tuổi Thì cô Sáu tiếp tục sanh thêm một bé gái Bé gái sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh Coi như khép lại nghiệp con ranh con lộn của cô Sáu. Nhưng mà tưởng như vậy là xong. Không phải. Cái đứa con gái sao của cô, Cái lúc nó được 4 tuổi, Thì nó bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Nó hay nói chuyện một mình lúc 3 giờ sáng. Cứ đúng cái giờ đó là nó thức dậy nó nói chuyện. Nói mình ên à. Rồi có khi nó chui ra khỏi mùng, Rồi xuống bếp ngồi thủ thỉ một mình ở dưới Nó mới có 4 tuổi thôi Nên chưa có nói rành Cứ tiếng được tiếng không Chưa kể nó ăn sám hồn luôn Một đứa con nít nhỏ xíu mà ăn lần mấy tô cơm Nhiều khi lấy nồi cơm Xong rồi nó bóc ăn không Rồi có khi nó lục lội gạo sống nó ăn Cô Sáu thì bà cứ nghĩ chắc do con nít Thường làm mấy cái chuyện khó hiểu hoặc là nhiều khi nó bị mộng du chẳng hạn cho tới một cái bữa đó đúng mười hai giờ đêm nó đang ngủ ha tự nhiên nó bật nó ngồi dậy xong rồi nó cười khằng khặc rồi cái nó nín cười nó chuyển qua nó khóc nó mới nói chứ sao mẹ bỏ con vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy xong rồi cái lăn đùng ra xỉu cứ vài bữa là bị một lần như vậy Trong lúc đó Cô liên tục đau nhức hai cái chân Đau đi không được luôn Có cảm giác như là ai đó bự con lắm Đang đứng ở trên chân của mình vậy đó Cổ cô lúc nào cũng nặng Mà đơ một chỗ Giống như có cục đá bự chảng nó đè lên trên Rồi việc làm ăn của dưỡng sáo liên tục bị trục trặc Ông làm nghề buôn bán trái cây Ông vô tận vườn thu mua xong bán cho mấy tiểu thương nhỏ lẻ Hoặc là cân lại cho mối lái kiếm lời Thì bữa đó Dượng chạy chở một cái ghe trái cây đầy nhóc luôn Tới giữa đường bị chìm ghe Chiếc ghe nó bị lủng một cái lỗ Hồi nào ổng không biết luôn Cứ chạy nước vô ào ào bên dưới đống trái cây Gặp chiếc ghe chở quá nhiều đi Cho nên chìm một phát luôn Chuyến đó ổng suýt chết Hên là được người ta cứu Còn trái cây nổi lình bình lĩnh bỉnh, trôi đầy ra sông lớn luôn. Khi gia đình bị cái nạn đó, chiếc ghe rồi mái móc hư hại, xong rồi mất hết vốn lâm vô cảnh nợ nần. Vợ ở nhà bị bệnh đi đứng không nổi, con trai thì lúc ngẩn lúc ngơ, con gái thì nói chuyện một mình, nói chung gia đình nó rối beng lên như một mớ bòng bông. Thời điểm đó ông Tứ mất được hơn một năm rồi, Những người con của ông thì không ai được truyền nghề lại hết. Gia đình cũng không có suy nghĩ tới chuyện tâm linh nữa. Tối bữa nọ dưỡng sáo đang ngủ. mới mơ thấy ở đâu có quá trời con nít bu quanh mình đi. Nhìn chung là thấy tụi nó toàn là mới xanh thôi. Không có mặc quần áo gì hết. Còn nguyên dây rúng cứ bu lấy ổng. Đếm đâu cả chục đứa. Nó thai nhau nó bu lên người ổng nó cắn nhéo đủ chỗ hết. Trong khi dưỡng mơ như vậy Thì cô Sáu cũng mơ y chang Mấy đêm liền Liên tục luôn Hai vợ chồng đều mơ thấy Cho nên xin nghi là có chuyện tâm linh gì rồi Trong gia đình cứ nghĩ là Ông Tứ mất rồi Không còn ai trị được Nên mấy đứa con của cô Mới quay về quấy phá Rồi hai vợ chồng quyết tâm đi kiếm thầy Lúc cái hồi mà Tìm biết được thông tin Của một ông thầy bên tháp 10 Rất là hay Hai vợ chồng quyết định qua đó thỉnh thầy về Coi giúp cho nhà mình Khi mà tới được nhà ông thầy rồi Thì vợ chồng cô mới thấy Ông thầy á Đang đứng ở trước cửa nhà Giống như là đang đợi ai đó vậy chợn vô mới hỏi Phải đây là nhà của thầy 10 không Ông thầy gật đầu xác nhận là phải Theo lời kể của bác ba gái thì ông khoảng sáu chục mặc bộ bà ba đen tóc búi củ tỏi phía sau ót dáng ốm cao lưng thẳng Khi dưỡng sáu hỏi xong ông thầy mới nói tiếp là tôi chờ chú em từ sáng tới giờ nè thôi đi lẹ đi để tối tôi chuẩn bị xong hết trơn rồi Rồi cái ông quay vô nhà ông xách túi nải ra kêu vợ chồng cô sáu đi lẹ đi Còn thắc mắc gì xuống xuồng thầy nói cho nghe. Vợ chồng cô Sáu chỉ việc làm theo, chứ chưa hề nói được cái thêm câu nào trơn á. Do ông thầy ông làm rẹt rẹt nhanh quá đâu có biết gì đâu. Hình như là ông biết trước được điều gì đó. Ổn định chỗ ngồi xong thầy mới nói. Tối qua nhạc gia nhà chú em tới tìm tôi nhờ giúp đỡ. Nói bữa nay vợ chồng chú em sẽ tới tìm tôi. Nên tôi mới biết mà chờ sẵn đó chứ. Cái ổng cười khà khà. Dượng mới nói ông già vợ mình linh quá. Vậy là chắc có quẩn khúc gì thâm linh ghê lắm đây nè. Mới đi trước mà nhờ thầy giúp. Rồi khi vợ chồng cô Sáu đưa thầy về tới nhà. Vừa bước vô trong. Là con bé Út nó khóc ré lên. Khóc tức tử luôn. Mà hức hức nghèn ngẹn luôn. Ông thầy đang đứng đó ông mới trừng mắt. Nhìn nó xong cái ông chỉ tay về phía nó ông kêu im. Một tiếng vậy thôi con, con nhỏ nó nín bặt luôn. Ai thấy cũng sững người. Do lúc cha mẹ nó đi là nó cứ khóc lóc ai dỗ của nín. Làm mỗi cách nó vẫn cứ khóc. Ông thầy tiến lại chỗ nó ngồi. Một tay đặt lên đầu nó. Tay kia bắt ấn vẽ cái gì đó lên không trung trên đầu nó đó. Vừa vẽ vừa lẩm nhẩm đọc chú. Một lát sau ổng mới hô xuất. Là con nhỏ ngã ngang xỉu luôn. Người nhà mới quýnh quán chạy lại đỡ. Rồi hỏi thầy có sao không? Thầy mới trấn an nó không sao? Thầy đốt một lá bùa pha dưới nước. Chờ tro lắng xuống rồi mới rót ra ly. Kêu người nhà bớt miệng cho nó uống. Lát sau nó tỉnh dậy. Chạy lại ôm cô Sáu mà không có nhớ gì hết trơn. Rồi cái thầy mới nhìn ngó quanh nhà. Một hồi sau mới nhìn thẳng vô mặt cô Sáu. Trong khi mấy anh em của cô tụ hợp lại nhà đông lắm, ai cũng đứng nhìn hết. Thầy mới hỏi cô Sáu là cô muốn tự nói hay là để tôi nói đây. Lúc đó cả nhà ai cũng ngơ ngác đâu có hiểu ất giáp gì đâu. Mỗi ánh mắt mới dồn vô nhìn bà. Bả thì cứ ấp áp, uống lấp ở Trong miệng hoài Còn hỏi thầy chứ Thầy nói gì tôi không hiểu Ông thầy ổng cười khà khà Rồi ổng nói chứ Thôi cô không nói Thì để cho tôi cho tụi nó nói Thầy mới nhờ một người trong họ Tình nguyện đứng ra cho thầy làm phép Để cho dòng hồn mượn xác nhập thân Người đó là ai bà con biết không Là bác ba gái Thầy nói bác ba gái hợp mệnh sau đó Nhờ bác cho mượn sát một chút Ở đây chỉ có bác được thôi Lúc đầu bác gái không có dám cho mượn Tại nghe tới ma quỷ ai không ấn Rồi sợ lỡ có gì chết luôn Không có ai lo cho con cái gia đình của mình Nhưng mà nhiều người đốc quá Bác mới bấm bụng bác làm Lúc đó cô Sáu bà cứ bàn ra Bà nói thôi chị ba không hợp đâu này kia Thôi mình làm vậy chi đâu thầy ơi Tùm lum tà lá hết trơn á Ông thầy ổng nói chứ cô giỏi thì cô làm thầy luôn đi Bà nghe ổng nói vậy mới chịu im miệng để cho ổng làm Thì sau khi mà thầy bài mâm cúng ra Đốt bó nhàng lên cắm xung quanh bàn Rồi thầy đọc chú tiếng gì không ai hiểu hết trơn á Vừa đọc mà tai vừa vẽ cái gì đó lên Xong rồi áp bàn tay để lên đầu của bác ba gái bác gái đang ngồi xếp bằng trên cái tấm chiếu trải dưới đất cái tự nhiên bắt run người lên bần bật luôn xong mà cái ợ lên dài hơi rồi bật khóc quá trời luôn ai thấy cũng sợ mà dạt ra tùi ra sau lưng ông thầy cô sáu bả chỉ có lết thôi chứ bả đi hết nổi mà nghĩ lúc đó là bả đang run bác gái ngồi đó cứ khóc mỗi lúc một lớn hơn Nước mắt, nước mũi, nước miếng gì chảy ra ướt áo hết. Trong khi giọng của nhiều đứa con nít nó cứ éo éo sao đó. Thầy nói chứ có gì ấm ức nói ra hết đi. Cứ khóc khóc hoài ai biết gì đâu mà làm. Xong rồi mới bớt khóc lại mà nói. Vừa nói tay vừa chỉ về phía cô Sáu. Con là con của bà đó. Bà ác lắm. Bà mang thai con xong bà uống thuốc cho phá. Rồi đẩy con ra khỏi bụng trong khi con còn nhỏ xíu à. Vừa nói mà miệng vẫn cứ cà hất cà hất nha. Trôi con ra ngoài rồi. Bà lấy đồ kẹp vô người con. Còn lấy đồ nhọn banh da xẻ thịt con ra từng miếng rồi đem luyện. Mấy con chó trong nhà nó lại nó cắn xé nó giành nhau nó ăn. Con đau lắm. Lúc đó là bác gái đang ngồi Xong cái tự nhiên bất thình lình bật dậy Chạy lại lôi cô Sáu ra giữa bàn Mới nói là mẹ đó Mẹ ác lắm Mẹ bỏ anh em tụi con nhiều lần lắm rồi Nó nói là cô Sáu bỏ tới năm đứa lận Có đứa bà xài thuốc Có đứa bà hái rau răm cây chó đẻ gì đó Bà giả nước uống để tống tụi nó ra ngoài Nói tới đó thì mọi người đều nghĩ là năm đứa nhỏ bà sinh ra rồi chết yếu Bác bà trai với bà Năm mới nói, đâu phải đâu con, lúc tụi con sanh ra vài bữa sau tụi con mới chết. Nhà có quấn xác tụi con lại cho mặc áo đàng hoàng, rồi bỏ vô quách chôn mà. Dòng mới nói không phải, tội nó là do cô Sáu mang thai với người khác trước, chưa lúc mà chưa có lấy ông Dượng Sáu này. Vừa nói mà tai bác gái vừa chỉ về hướng của Dượng Sáu luôn ổng lúc đó ổng nghe xong ổng chết điếng luôn té ra là hồi bả chưa chồng bả cặp kè với nhiều người khác ở trong xóm rồi khi biết mình có thai mới lén phá mà bả sợ xài một lần nhiều mua cái đó nhiều người ta thấy người ta đi mép cha mẹ bả bả mới xài luôn cái cách dân gian là uống sống cây rau răm chó đẻ gì đó có một chuyện mà không có ai hình dung ra được là bả ác tới nỗi khi mà cái thai nó trôi ra rồi Bà lấy đồ bà xé nó ra từng miếng Rồi bà liện cho chó ăn Mục đích của bà là Nếu như chó nó không ăn Để có ai thấy Thì cũng chỉ nghĩ là Cái con gì chết thôi Tụi nó quán hận Mới nhiều lần đầu thai lại làm con của bà Cho bà trải qua Cái cảm giác đau đớn khi sinh nở Sinh ra tụi nó không trọn vẹn Đứa mất tai Đứa không có chân Là do lúc trước ba làm vậy mà Tới đứa thứ sáu là nhờ ông Tư Xài phép còn lại của mình Trấn dòng Nên tụi nó không có phá tiếp được Lần đó ông làm mùa trấn Là ông biết số của ông sắp tận rồi Khi ông không còn sống nữa Tụi nó mới quay về mà phá tiếp Tụi nó thai phiên nhau nhập vô con bé út Để mà được ăn uống Được cha mẹ yêu thương vì muốn biết cái cảm giác đó nó ra làm sao. Còn chuyện chìm ghe không phải tụi nó làm, là do cô sáu cạn phước rồi. Dượng sáu bị dạ lây, một phần cũng là vì lúc bà mang thai á, ổng hay đánh đập hành hạ hà bà lắm. Nói xong cái là ồ lên khóc tiếp, mà khóc bằng nhiều cái giọng khác nhau, toàn là con nít thôi. Khóc cho đã, thầy mới nói nhỏ nhẹ. Khuyên Thôi theo thầy về tu tập đi Thầy cho ăn uống đi học đầy đủ Cũng chịu Nhưng mà chỉ có một đứa chịu theo thôi Bốn đứa khác nó nói nó ở lại nhà của ông ngoại Để mỗi bữa được nghe bác ba gái tụng kinh Hứa là không quậy phá mẹ với mấy em nữa Nói xong là xuất ra là hết biết gì luôn Bác ba gái ngã ngang bà không biết gì nữa luôn Mọi người khiêng lên cho nằm trên giạc. Lát sau cũng tỉnh mà không có nhớ gì hết á. Chỉ nói hơi mệt trong mình. Thầy sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Rồi thầy chuẩn bị về. Trước khi đi thầy có nói một câu với cô Sáu Cái nghiệp cô gây ra lớn lắm, Cô tu tâm dưỡng tánh lại. Nếu không sau này cô ngốc đầu lên không có nổi đâu. Mà y như lời thầy mười nói. Vợ chồng cô Sáu sau này nghèo khổ vô cùng. Dượng Sáu thì ổng chán nản hay sao đó mà ổng sanh tật trụ chè gái gú dữ lắm. Ổng nản chuyện vợ con, cái ổng bỏ bê công việc, ổng có thèm làm ăn. Cứ lấy tiền của để dành dụm mà đi ra ăn nhậu. Cô Sáu lúc trước bị đánh đập rồi, bây giờ bị nhiều hơn trước. Nhiều khi ổng nói mỗi bữa không đánh bả là ổng ăn cơm không ngon mà. Vậy chứ mà hai vợ chồng vẫn ở với nhau Không có ly dị Lây lắc hơn ba chục năm sao? Tới bây giờ là cô Sáu ba bảy chục rồi Mà nhiều khi vẫn bị chồng đánh là chuyện bình thường Người con trai lớn của cô bây giờ vẫn cứ khờ khờ Được cái hay đi chùa lễ Phật cầu bình an cho cha mẹ Do thấy ảnh hiền lành Chỉ bị bệnh Mấy sư trong chùa thương Hay cho đồ ăn với cho tiền lắm Cái gì riết rồi anh xin ở lại chùa Phụ việc làm công quả cho chùa luôn Cũng ít khi về nhà Còn cô con út Bây giờ cũng hơn 30 Có chồng xong rồi lại ly hôn Ôm ba đứa con Về nhà cô Sáu ở Rồi đi làm kiếm tiền phụ mẹ mình nuôi con Người ta hay nói là gieo nhân nào Gặt quả đó Hồi xưa bà ác mồm ác miệng Chửi rủa mấy chị em dâu Thì bây giờ Bị chính mấy đứa cháu ngoại của mình chửi rủa lại. Tụi nó còn nhỏ mà hổn dữ lắm. Chửi là đồ quỷ già, ăn bám mẹ nó. Tụi nó còn nói sao bà không chết, sớm đi. Để lại cái nhà cho mẹ con đó. cô Sáu bây giờ cuối đời bị con cháu đối xử như vậy. Tuổi nhục buồn rầu mà khóc hoài. Người lúc nào cũng thấy mỏi mệt. Ốm đau sống lay lắc qua ngày. Nó là toàn bộ lá thư, câu chuyện ngày hôm nay. Bạn à, gửi lời chúc đến toàn thể quý bà con nghe đài của kinh, luôn được khỏe mạnh, bình an. Và bạn cũng chúc cho Huy và ekip à, sức khỏe luôn nhiều để phục vụ bà con những tập chuyện hay, những tập chuyện ở khắp mọi miền mà bà con gửi về. Cảm ơn Ly rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay chúc bà con một đêm ngon giấc